Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong Mic Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong chương trình vừa rồi, mà vị khách giả cùng đến một phần tiếp theo thể thuyết ngắn bài học nữa của tác giả Vũ Trung Viên Lý. Thưa trung tướng, trung tướng mang quốc tịch Pháp. Thùy chung đọc các câu hỏi. Rồi sao? Enredon, ai mà không biết? Cả nhà tôi đều tên Đông. Giờ đại tá Nguyễn Thành luân, Robert Nguyễn Thành luân, Trung tướng sinh ở Bordios. Rồi sao? Thùy chung không hỏi thêm sau mỗi cái rồi sao của Đông. Cô làm việc đơn thuần chuyên môn. Người ta nói trung tướng muốn chấm dứt chiến tranh. Ai nói, chấm dứt chiến tranh nghĩa là thương lượng với Cộng sản. Nếu không tiêu diệt hết Cộng sản thì phải thương lượng. Chuyện con nít cũng hiểu. Mỹ không tiêu diệt được Nga xô. Trung Cộng thì phải đạt quan hệ ngoại giao. Trung tướng chủ trương trung lập ở Nam Việt. Nếu ông Nguyễn Khánh tìm ra được một chỗ đứng nào hay hơn trong hoàn cảnh Đông Nam Á hiện thời, thì báo ông ấy tranh luận với tôi. Dùng tắt máy, cuộc hỏi cung chính thức xong. Trung tướng nghĩ thế nào nếu Mỹ đưa chạy trăm ngàn quân vào Nam Việt? Đùng nhúng vai, Tôi không ưa. Quan điểm của Trung tướng có được nhiều người chia sẻ không? Bạn bè của tôi đều nghĩ như tôi. Đây là một câu hỏi riêng của cá nhân tôi. Trong đời hoạt động của Trung tướng, đến hôm nay, Trung tướng thấy mình hối tiếc điều gì nhất? Đùng cắn môi một lúc. Ít nhất, có ba trường hợp tôi hối tiếc. Một... Không sát cánh với tướng Nguyễn Văn Hình Khi ông Diệm còn bắt bên hai Để anh em ông Diệm chết ba Bị thành công cuộc cách mạng 1 tháng 11 Lóa mắt, không đề phòng phản bội Tất cả cho tôi non về chính trị Tôi ngán binh nghiệp Và muốn hoạt động chính trị hơn Bà cho phép tôi gửi lời thăm đại tá Đông tiếng Thủy Trung ra bật thiềm Cảm ơn Trung tướng Thế nào rồi Trung tướng và nhà tôi Cũng gặp nhau thôi Dung nói ý nhị, gặp nhau về phương diện nào? Gặp mặt hay cùng chung suy nghĩ? Đồng hỏi lại hóm hỉnh, có thể cả hai nghĩa. Và trước khi Dung lên xe, Đồng trở lại cái quán tính trong người ông ta. Ông cầm bàn tay mỗi ngón thon dài, no tròn và trắng nụt của Dung đưa lên môi hôn. Ông ta còn tham vọng, muốn trở thành chính khách Dung đánh giá tướng Đông. Cuộc hỏi cung của Tướng Tôn Tất Đính ồn ào nhất. Khi hoàng hồn trồi, Lại bị tóm lên xứ Pleiku núi non trùng điệp. Tướng Đính nổi đó, Tư lệnh dùng hay thường đến chào ông, Và lần nào cũng bị ông chửi bới, Giúp mặt không kịp. Tôn Tất Đính luôn mở đầu câu chuyện Bằng công lao lật đổ diệm, Và sĩ giả Nguyễn Khánh không tiếc lời. Đính nhậu chơi gái, Và phần thì giờ còn lại, Trồn trong các dáng bài tứ sắc Thứ mà đính đam mê Lầy cù không có nhà to Nhưng quan chức địa phương Vẫn phải tìm cho đính một biệt thự tốt nhất Khách khứa không ngớt Vợ đính thỉnh thoảng lên thăm chồng Một phụ nữ đẹp thùy mị Nhưng vợ chồng không ở chung lâu Vợ đính về Sài Gòn vào Quế Để còn lo nhà cửa Đính phục Nguyễn Thành Luân Nên nảy dung. tụi nó lo chỗ ăn ở cho bà có đàng hoàng không? Đính hỏi, dung trình bày nhiệm vụ của mình, xin lỗi Đính và mở máy. Bà cứ mở máy, tôi chẳng thèm dấu dính. Đính liếc qua các câu hỏi, xếp tờ giấy lại, tôi không trả lời từng câu. Thẩm chứng tôi, chính tôi mới đủ tư cách thẩm chứng thằng Khánh, còn thằng Thi, nó là con trận. Tôi dính lọc, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ hử đột cản bả Tôi chống cộng tôi chống độc tài, độc tài cố định Diệm. Tôi là hoàng tộc, tôi biết đánh giặc, biết thắng giặc. Tôi, tôi, tôi, tôi... rồng rạc. Tôi trong cả ban kia âm C90. Mỹ lầm, nên tài thằng Khánh, nó sẽ cho Mỹ sạc nghiệp. Tôi chẳng trung lập, chẳng thân pháp, có lợi dụng tiền bạc. Tôi có một nhà ở Đà Lạt. Dùng chứng thuật say cho tôi. Đừng bày đặt hỏi chủ tiền bạc, tôi không phải thằng ăn mày, tôi giàu, dở tôi giàu. Giả tiền bạc lem nhem nên hỏi cung thằng Thi, thằng Kỳ, thằng Khánh. Thằng Kỳ buôn lậu áp viện cho Franciscy. Chỉ nó là trạm chuyển hàng lậu ở Savannah Khep. Thằng Thi môi trong đống rác kiếm xương cá đầu tôm ở Nam Giang, về nước có nửa tháng mua liền hai biệt thự. Thằng Khánh chứa cái đếm ở này, tôi mà được Mỹ trả tự cho. Nắm quyền, tôi bắn tráo mấy thằng phản Bà đừng xóa chữ nào trong băng Và nếu bà can đảm Xin in một bản gửi cho đại sứ Cà Bót Hoặc cho tướng John Steep Đây là câu hỏi riêng của tôi dung tắt máy Người ta nói ông Diệm vì tin trung tướng mà chết Nói cách khác Trung tướng phản bội Tôi đợi bà hỏi câu này Tại sao tôi phải trung thành với ông Diệm Ông từng được ông Diệm xem như con nuôi Thế đại tá Luân không là con đuôi của giám mục thuộc đó sao? Tuy vậy, tôi phản đối giết anh em ông Diệm. Chắc đại tá Luân cũng đồng quan điểm với tôi. Thủy chung chào từ biệt tôn thất đính. vậy phần tôi, rồi bà sẽ thấy, người ta sẽ xin lỗi tôi và khôi phục danh dự cho tôi. Ở Việt Nam, không dùng tôi trong việc quân thì dùng ai? Cũng như về chính trị, không dùng đại tá Luân thì dùng ai? Tôn thất đính còn rất hang máu mà cũng rất long bông. Tùy chung nhận xét với Luân khi về đến Sài Gòn. Nghe xong các băng, Luân nói, đây là những con người của ngày hôm qua. Sáng ngày 2 tháng 2, Nguyễn Khánh làm một cuộc chiến tranh tâm lý khá lạ lướt, cùng tướng Dương Giang Minh đến dân hương chùa Xá Lợi. Thật sự, đây không phải là sáng kiến của Nguyễn Khánh, mà y ta chỉ chấp hành lệnh của Mỹ. Cần tung ra quả mù và sự cố ngày 30 tháng Giêng Rõ ràng chỉ là một cuộc chỉnh lý hoàn toàn nội bộ Không hề tra chạm đến nội chung lật đổ triều đại Ngô Đình Diệm Không hề là dấu hiệu cần lao ngốc đầu dậy Không hề có trạng nước trong hàng tướng lãnh Phong trào Phật giáo đã tạo điều kiện lật Ngô Đình Diệm Phong trào đó đang làm chủ dư luận Hàng đêm, hàng dạng Thậm chí hàng chục giả người đến các chùa nghe các nhà sư thuyết pháp. Đúng ra, nói chính trị đủ loại chính trị, sách của Thích Nhất Hạnh bán chạy, tài hùng biện của Thích Hộ Giác thu hút, những cái đó không thể coi thường. Mặc dù Tổng thống Mỹ Johnson gửi thư cho tướng Nguyễn Khánh, cam kết ủng hộ bộ sậu mới, sự ủng hộ đó không phải vô điều kiện chẳng hạn, một đột tướng công chính trị của Phật tử hoặc sinh viên dòng Nguyễn Khánh thì có thể đúng chế giàn rút lời cam kết như họ từng làm, không ít sĩ quan cấp tướng chính khách rất tranh ngồi lên và sẵn sàng quật Khánh, trong trường hợp này tốt nhất là giữ hơi tướng minh. Ngày 3 tháng 2, Nguyễn Khánh tiếp xúc các giới, sửa soạn thành lập chính phủ mới. Ngày hôm sau Anh ta bị một cú đánh phủ đầu mà không có triệu chứng báo trước. Mấy nghìn sinh viên, học sinh biểu tình qua các đại lộ và công sở chính mang các khẩu hiệu thách đố bí hiểm. Phải đại đoàn kết quốc gia, phải thực thi dân chủ, đã đảo các chế độ độc tài cá nhân nguy trang, đã đảo bọn lật lộng. Không có khẩu hiệu nào kể cả hô băng miệng kết án đích danh Nguyễn Khánh, nhưng ai cũng biết. Cuộc biểu tình trầm trộ hàm chứa cái gì? Nhất là đồng thời các chấm mục Đạo Thiên Chúa cũng ra lời kêu gọi đoàn kết quốc gia. Và cũng khá đặc biệt, mới cách đây mấy hôm cũng học sinh sinh viên biểu tình chống thuyết trung lập. Khẩu hiệu đó bỗng nhiên biến mất. Báo cáo của Tổng gia Cảnh sát tuyệt mật nơi nhận Trung tướng Nguyễn Khánh. Cuộc biểu tình coi như ôn quà của 3.000 sinh viên Học sinh bắt đầu từ trụ sở bóng Quy Tân, kéo qua nhà thờ Đức Bà, thẳng đến Chinh độc lập, theo đường Cơm Lý ra đường Lê Thánh Tôn, trước tòa đô chính, theo đường Lê Đại, quanh lại trụ sở Quốc hội, theo đường Tự Do trở về đường Thống Nhất, qua tòa đại sứ Mỹ và giải tán tại số 4 Quy Tân. Chưa thể xác định ai đứng ra tổ chức cuộc biểu tình này mà số tham gia cầm sinh chiến trường lực Khoa học, trung tâm kỹ thuật phú thọ, giảng hạnh, học sinh trường phan Sào nam, cao thắng, quỳnh khương ninh. Có người của phật giáo, có người của thiên chúa giáo, có người của Phe phái đại diệt. Cũng có thể các phần tử thân cộng trà trộn vào, đang thẩm tra và phúc trình sau. Điều đáng chú ý là số người mà tổng gia chữ liên hệ trong tổng hội sinh viên, hội đồng chỉ đạo trong từng phân khoa lại hoàn toàn không biết gì về chữ đỉnh biểu tình. Tin các báo, ngày 5 tháng 2, bác sĩ Nguyễn Tôn Quàng, lãnh tụ đảng Đại Việt, sau nhiều năm sống lưu trong ở Pháp và Mỹ, về nước trên chuyến bay thường lệ của hãng hàng không PAN America. Ra sân bay đón bác sĩ có thiếu tướng Đỗ Mậu, ông Hà Thu Ký, ông Nguyễn Ngọc Quy cùng nhiều người khác. Được hỏi về hoạt động của ông trong những ngày sắp tới, bác sĩ Nguyễn Tôn Quang cho biết ông sẽ bàn với các chiến hữu quốc nội để hoạch định một chiến thuật thích hợp trong điều kiện hiện nay, nhất là thành lập mặt trận quốc gia cách tiến mà theo ông ếch sức cần thiết. Chế độ ông Diệm tuy mang đầy nhược điểm, song nó dựa trên chủ thuyết cần lao nhân dị, trong khi nhóm tướng lãnh lật đổ ông Diệm không tạo ra được một chủ thuyết nào. Lỗ hỏng đó cần được lấp. Tôi kỳ vọng mặt trận quốc gia cấp tiến sẽ trình trước quốc dân con đường cứu nước hữu hiệu. Ông Hoàng tuyên bố như vậy. Sau đó cùng phu nhân lên xe về một ngôi nhà đã được sửa sang để đón ông. Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàng tốt nghiệp ở Hà Nội và từng chống lại Việt Minh. Ông không được chế độ họ ngô trọng dụng. Phải sang Pháp mở hiệu bán cơm lấy tên là Sông Hương ở Paris. Những năm sau này, khi diệt cổng hoạt động mạnh tại Nam Diệt và chế độ ông Diệm mất lòng chân, ông quàng được một số chính khách Mỹ mời sang Mỹ. Từ quá độ lên quá độ, bài của Helen Van Fanfani đăng trên Financial Affairs. Sài Gòn tháng 2, tướng tư lệnh dùng 2 dùng cao nguyên và bờ biển Nam Trung Diệt chỉ quy một cú sơn khấu chợt gân mà ông gọi là chỉnh lý nội bộ, cố tránh một danh từ khác thực chất hơn, song cũng đáng sợ hơn, đạo chính. Theo cùng phương đông, thường thể hiện trong các tiểu thuyết đánh kiếm, khi một phái võ nào đó phát sinh lộn xộn, thì bậc tôn trưởng đứng ra chỉnh đốn, lập lại trật tự, bảo đảm kỷ luật. tướng Nguyễn Khánh còn rất xa mới được giới quân sự Nam Việt đánh giá như bậc tôn trưởng. Ông không có tài, ông không đủ đức, tuổi ông chưa cao. Về cấp bậc, ông vừa từ đại tá thăng nhanh lên trung tướng. Về chính trị, ông và một số tướng khác như Đỗ Cao Trí, Quỳnh Giang Cao thường bị xem như tay chân của ông Diệm. Trong biến cố 1 tháng 11, người ta ngại ông kéo quân về Sài Gòn để dậy dậy cho ông Diệm, thấy mà ông lật đổ dễ dàng cả nhóm của tướng Bích Minh, không cần nổ súng. Lý do chính lý hơi khó hiểu. Thoạt đầu, ông kết án hội đồng quân nhân phản lại cuộc cách mạng 1 tháng 11 năm 1963. Ngã nghiêng chịu ảnh hưởng thuyết trung lập và thân Pháp, có lẽ lập luận ấy không đủ sức gây ấn tượng nghiêm chỉnh, bởi vì chính ông cứu xuất thân từ trường giáo bị do Pháp đào tạo trên Đà Lạt. Một thời gian ngắn ngủi đã đi Việt Minh rồi quay về trong vòng tay người Pháp, một lập luận khác thay thế. Các tướng chủ chốt trong hội đồng quân nhân quá già. Lập luận này chẳng là đề tài cho dư luận cười cợt. Tuổi tác của họ chưa thể coi là già. Nhưng tất cả chỉ nhằm che đậy điều thực tình ai cũng rõ. Giữa ngoại giao Sài Gòn, và người dân Nam Việt bình thường. Ekip Bích Minh không đáp ứng đầy đủ đòi hỏi của chính sách Mỹ. Chính sách dùng lực lượng quân sự để đánh bại Việt Cộng thật nhanh. Sau khi ông Diệm đổ, quốc sách áp chiến lược mà ông Du hao bao nhiêu tâm trí thực hiện. Theo gợi ý của kinh nghiệm anh ở Mã Lai, quốc sách ấy sụp đổ. Việt Cộng không làm được gì lớn hơn giữa lúc Sài Gòn rối loạn nhưng họ đã khai thác tối đa cơn dao động của binh lính và viên chức chính quyền cấp xã ấp, đồng loạt phá vỡ hệ thống ấp chiến lược, biến nông thôn thành chinh lũy để kháng chế ngọn cờ mặt trận dân tộc giải phóng, dựng lên chính quyền diệt cộng, kiểm soát khá rộng lãnh thổ Nam Việt. Các thước phim quay từ máy bay cho thấy diệt cộng thậm chí làm chủ hàng loạt thị trấn sầm ướt. Hiển nhiên. Diệt Cộng đã có nhiều súng hơn, nhiều binh đoàn hơn so với 3 năm trước. <cười> Ekip kiếp minh lúng túng. Nếu vàng mỏng lực lượng, thì giấy là mồi cho Diệt Cộng. Nếu tập trung vào các chiến dịch lớn, Thì không sao cùng lúc tiến công trọng được Người Mỹ sốt ruột Thời gian kéo dài sẽ ủng hộ đối phương Phải tính đến khả năng xấu nhất Tức đổ quân Mỹ vào Nam Việt Đó là phương án Johnson Tuy nhiên hậu cứ của Mỹ và Nam Việt Chưa đảm bảo cho một cuộc diễn trinh bằng thực binh Mỹ Người ta không tin rằng Ekip Minh thích hợp với một tình huống như vậy ông diệm khá cứng đầu những người thay thế ông ngoan ngoãn hơn song vẫn chưa đủ ngoan ngoãn như người mỹ cần tướng nguyễn khánh xuất hiện và với vai trò phá bĩnh đại sứ carbotlot hiểu đâu là biên độ không vượt quá cho nên tướng bích minh lại được cử làm quốc trưởng và tướng nguyễn khánh xuống giá một chút ông làm thủ tướng các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio của mick ez Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Màn kịch giờ bắt đầu, quốc trưởng và thủ tướng khó mà nhìn mặt nhau dù họ cùng đến ngôi chùa nổi tiếng sào quyệt của các nhà sư. Tướng Nguyễn Khánh đi sau và người ta mường tượng ông dí khẩu súng vào lưng tướng Bích Minh thuộc quốc trưởng Tùng Phục Mình. Liệu tướng Bích Minh chịu phục Tùng không? Dù thế nào, ekip cũ của tướng Bích Minh, trong tay nhào nặng của ông Cabot Capodlot, chỉ là chiếc cầu quá độ. Bây giờ ekip mới kể luôn tướng Nguyễn Khánh chắc chắn cũng lại là một chiếc cầu nửa trời, chờ một chiếc cầu khác kiên cố hơn, đủ sức chịu trinh lưng một trọng tải những trăm ngàn binh sĩ mới. Từ quá độ đến quá độ tới hôm nay, chưa thấy nào nói rằng đã có thể đặt dấu chấm dứt khoát cho vấn đề sắp xếp những người bản Mỹ ở Sài Gòn. Thông cáo của văn phòng quốc trưởng Sau khi thăm dò ý kiến của nhân sĩ Trung tướng Nguyễn Khánh đã trình với quốc trưởng Danh sách chính phủ mới Quốc trưởng chấp thuận danh sách này Và chính phủ mới bắt đầu hoạt động Từ ngày 8 tháng 2 năm 1964 Theo tinh thần hiến ước lâm thời số 2 Thủ tướng Trung tướng Nguyễn Khánh Phó thủ tướng đặc trách Bình Định Bác Nguyễn Tôn Quàng Phó Thủ tướng Đặc trách Kinh tế và Tài chính, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh. Phó Thủ tướng Đặc trách văn hóa và Xã hội, Thiếu tướng Đỗ Mậu, Quốc Dụ Khanh, Bác sĩ Lê Giang Quạch. Tổng trưởng Ngoại giao, Bác sĩ Phan Quy Quát. Tổng trưởng Nội vụ Hà Thuốc Ký. Tổng trưởng Công Chánh, Kỹ sư Trần Ngọc Hoành. Tổng trưởng Quốc gia Giáo dục, Luật sư Bùi Tường Quân. Tổng trưởng Quốc phòng, Trung tướng Trần Thiện Kim. Tổng trưởng cải Tiến Nông Thôn, Nguyễn Công Hầu, Tổng trưởng Y tế, Bác sĩ Dương Quang Trường, Tổng trưởng Lao động, Đàm Sĩ Hiến, Tổng trưởng Thông tin, Phạm Thái, Tổng trưởng Tài chính, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Ánh, Tổng trưởng Kinh tế, Tiến sĩ Âu Trường Thanh, Tổng trưởng Tư pháp, Luật sư Nguyễn Giang Mầu, Tổng trưởng Xã hội, Giáo sư Trần Quang Thuận, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, Nghiêm Xuân Hồng. Bình luận của báo chí Việc tấn xã điểm dư luận các báo Mỹ và Pháp về thành phần chính phủ Nguyễn Khánh Một Một cuộc xoa dịu sau cuộc chỉnh lý Hai Tính chất chính phủ chuyên viên có pha loãng những nhân vật của chính phủ còn lại Ở các ngành kinh tế xã hội gian quá Như Dương Quang Trường, Âu Trường Thanh, Trần Ngọc Hoành Và bổ sung thêm Nguyễn Xuân Ánh, Bùi Tường Quân, Nguyễn Giang Màu Ba Dẫn ba duyên tướng có chân trong chính phủ Số lượng do chính phủ trước Trong đó, hai tướng mới là Nguyễn Khánh Và Trần Thiện Kim Và tướng cũ là Đỗ Mậu Bốn, thành phần đảng Đại Việt Và quốc dân đảng tăng rõ rệt Nguyễn Tôn Quàng, Hà Thúc Ký Phan Quy Quát, Nghiêm Xuân Hồng Phạm Thái, Đỗ Mậu Có hai nhân sĩ tôn giáo Lê Giang Quạch, Cao Đài Trần Quang Thuận, Phật Giáo Nguyễn Thành Lưng được chính Nguyễn Khánh thăm trò. Cuộc gặp gỡ chừng 15 phút tại bộ tổng tham mưu. Tôi sắp trình bày quốc trưởng một chính phủ thay chính phủ của ông Nguyễn Ngọc Thơ. Đại tá có thể nhận một bộ nào trong chính phủ của tôi không? Trước khi trả lời Trung tướng, tôi muốn biết chủ trương của chính phủ. Đó là điều kiện của Đại tá. Thưa Trung tướng, dẫu sao, tôi không thể gật hoặc lắc đầu trước hảo ý của Trung tướng. Nếu tôi chưa biết chính phủ dự định hành động theo phương hướng nào Đây là chính phủ cách mạng Theo Hiến ước đã công bố Chính phủ phải chấp hành tinh thần của cuộc chỉnh lý Tức phải dành cho nỗ lực giảng hồi an ninh khắp lãnh thổ Chống cộng và trung lập Hợp tác chặt chẽ hơn với lực lượng người Mỹ tại chiến trường Và cũng hợp tác chặt chẽ hơn với người Mỹ Trên các lĩnh vực kinh tế ngoại giao Tôi chưa thấy điểm nào khác so với các chính phủ trước Tại sao lại phải khác? Nói thế thôi, tôi hiểu một điểm khác rất lớn. Đại tá muốn nói gì? Một chính phủ mở cửa cho người Mỹ. Luân mỉm cười. Đại tá không thích. Vấn đề không phải là thích hay không, vấn đề là cần hay không. Là phó tổng thanh tra quân lực, đại tá hiểu quá rõ tình hình chiến trường hiện nay. Chúng ta cần sự giúp đỡ của người Mỹ nhiều hơn nữa và trực tiếp hơn nữa. Thưa Trung tướng, Một số người Mỹ vẫn đáng đo. Tôi hiểu. Người Mỹ sợ dính liếu quá lâu vào Việt Nam. Xong Tổng thống Johnson quyết tâm. Quyết tâm bảo hiểm. Đại tá chơi thân với Trung tướng Johnson tiếp. Tôi cho là Trung tướng Johnson tiếp cũng bắt đầu từ cái nhìn khác. Không ít các bạn Mỹ của tôi lo lắng. Và trên Trung tướng, Thủ tướng Chính phủ đã sẵn sàng đứng trước lịch sử, dây che trò cùng người Mỹ, trẻ bước ngoặt trong cuộc diễn Nam Việt. Cánh thoáng trầm chiêu. Trước lịch sử, giá tự to tác quá. Rồi Trung tướng sẽ thấy, ta trở lại việc chính của buổi gặp hôm nay. Liệu đại tá có thể làm việc với tướng Trần Thiện Kim không? Tôi và tướng Kim chưa bao giờ có gì không bằng lòng nhau hoặc bằng lòng nhau. Đó là ý triển của tôi. Tôi mời tướng Kim làm tổng trưởng quốc phòng và tôi đề nghị đại tá làm bộ trưởng. Rất cảm ơn Trung tướng. song hay để tá nhận nhiệm vụ quốc chủ khanh, tôi đấm mời bác sĩ Lê Văn Quạch, hai quốc chủ khanh cũng được. Trước cảm ơn trung tướng, xong đệ tá từ chối, tôi cho là chưa phải lúc tôi nhận cái trọng trách. Để tá tin rằng tôi không đứng vững. Dũng Khánh hơi sừng sọ, tôi chưa nói như vậy, chưa nói mà đệ tá nghĩ như vậy, tôi được đảm bảo sẽ lãnh đạo nam việc đến ngày toàn thắng. Luân không nói gì, đứng lên, chào đúng điều lệnh. Đại tá sẽ hối tiếc. Luân muốn nói, anh sẽ hối tiếc, nhưng Luân kìm được. Thật ra, Saru đã gặp anh và chuyển lời khuyên của Sean Steve. Đừng dỗi nhẫn lời. Luân biết rõ trò mô trối của Nguyễn Khánh sẽ chống hạ màn Cuộc họp tay ba kéo dài từ 6 giờ chiều đến gần 12 giờ đêm. Lẹt đẹt. Pháo đón Tết giáp thình từ ngoài phố trọng giàu. Hôm nay 28 Tết, họ hồn như không uống rượu. Bàn ăn chọn cũng đơn sơ với vài món. Ngôi biệt thự lùi sâu, phòng khách im ắng Ngoài tiếng máy điều quà chạy đều đều Ta có thể gút lại kế hoạch. Một người mặt mũi thư sinh, cố tỏ ra đường bệ. Nói chọn pha trộn Nam Trung Bắc. Tôi còn e ngại một chút. Một người béo cha hơi sạm giọng nam trung bộ, dẻ đắng đo. Thiếu tướng e ngại điều chi? Người thứ ba đeo kính cận. Trong bề ngoài đã thấy tính giảo quạt của y. Nguyễn Cao Kỳ nắm không quân. Ta khó mà... Người được gọi là thiếu tướng, Nguyễn Văn Thiệu trả lời. Anh Quy đã tính kỹ rồi. Người mặc mối thư sinh nói đó là Nguyễn Tôn quang Tôi đảm bảo... Nguyễn Ngọc Quy, người kính cận quả quyết. Ai sẽ thực hiện? Thiệu hỏi, có cần nói chi tiết với hai anh không? Thiệu cao mày, không nói cũng được. Tin cậy không? Tin cậy tuyệt đối. Là đảng viên? Nguyễn Ngọc Quy bật cười. Không, cần gì phải đảng viên? Có lúc đã xem hắn như đảng viên đó. Và bây giờ, con gá thừa hành thì... Quy cho cháu điểm bạc. Một gã phiêu lưu. Dám làm tất cả miễn được đô la Liệu có thể bị lộ không? Không Tôi đã ra kỹ chứ cả Quỳ trở nên bực bội Tôi tin anh Thiệu chịu giọng Bây giờ Ta rút bước thứ hai Tôi sẽ lấy tư cách quyền thủ tướng Giải quyết các việc cần Nguyễn Thống Hoàng trình bày Ý kiến người Mỹ Thiệu hỏi Tất nhiên Anh khỏi lo Hoàng tiếng hai người ra về Ly Cai đến một nơi Nơi mà lần đầu Ly Cai gặp John hin Căn phố hẹp Làm đồ mã Dẫn tên lẻn kề nhâm Hôm hềm chỉ than cát ọp ẹp cho Ly Cai lên lầu Và dẫn căn phòng cũ kỹ chứa cha sách Bộ tràng kỹ Chiếc đi văn Ông có gì gấp mà hiển bất thường Đã bắt cóc con của Nguyễn Thành luôn rồi John hin hỏi Li cài không thấy bàn đèn thuốc viện Chắc Sơn Hinh đã hút xong Vụ con của Nguyễn Thành Luân chưa xong Đang lúc nghỉ Tết Trẻ con không đến trường Nhưng thế nào cũng xong Thế thì vụ gì Vụ này khá quan trọng Li cài hạ thấp giọng Không được Sơn Hinh hét xua tay Tôi còn cần y ta Nhưng mới hôm kia Ông có ý Phải, xong đó là hôm kia nói rõ với ông, tôi chưa chọn được người thay, vậy tôi phải li cây lấp bắp, ông trả tiền lại chứ gì? Li cây gật đầu, càng không được, tụi nó thịt ông ngay, hiểu chưa? Li cây ngẩn ngơ, bom hẹn giờ, li cây gật đầu, thế thì quá dễ, bao giờ? Mồng hai Tết, cho nổ trước, báo động hả? Y ta biết. Ừ, tôi muốn báo động. Phần ông, ông có thể trả lời với nhóm kia là do trục trặc kỹ thuật. Đã gắn bom chưa? Sẽ gắn. Bảo đảm bí mật chứ? Dĩ nhiên. Tốt, cách bịch đầu mối. Có cách. Tôi dặn ông thêm, phải đối đáp cho xui với nhóm kia. Tôi hiểu. Tắm giờ sáng mùng hai Tết, Chủ tịch Hội đồng Quân Nhân, Tổng tứ lệnh Quân đội Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Nguyễn Khánh, sau chuyến chúc tết quân đội dùng một, đang có mở vòng khách sân bay Sơn Trà. đổ một tiếng đồng hồ nữa, Khánh bay về Sài Gòn. Theo chương trình dự định, tối nay, Đại tá Dương Ngọc Lắm, đô trưởng, sẽ mở tiệc chiêu đãi Khánh thỏa mãn ra mặt, diện chức và quân đội quản trị, đón chị Chủ tịch Hội đồng quân nhân cực kỳ trọng vọng Một cuộc diệt binh lớn ngay thành phố Quế cũng không chịu kém. Nguyễn Khánh đón giao thừa ngay trong thành nội và ngồi lên chiếc ghế từ lâu không ai ngồi. Ghế dành cho Bảo Đại. Trưa mùng một, Nguyễn Khánh đáp trực thăng dài Đà Nẵng. buổi chiều, diệt binh và Khánh Quấn Thị tiệc đến quá nửa đêm. Đôi lúc Khánh tự chấn. Thật như vậy sao? Dinh Hoàng đến với anh ta khá ly kỳ. Và anh ta lòng hẹn lòng, phải tận hưởng cái quyền uy trời ban cho này. Chốc chốc, một sĩ quan khống núm báo cáo. Máy bay trời Tân Sơn Nhất từ sáng sớm, đang trên vùng trời Phú Yên. Máy bay vào vùng trời Quảng Ngãi. Chiếc máy bay riêng, trước kia cô định diệm sử dụng, ngày trong các chuyến công sang Đài Bắc, Manila. Máy bay đã tu bổ và thêm cờ hiệu bên hông với số một kẻ thật đậm. Khánh chỉ thiện ngay việc này khi lên gáy chủ tịch, bắt chước Mỹ. Máy bay riêng của Tổng thống Mỹ mang chữ quanh và của phó Tổng thống chữ Chu. Tuần trụ chót, Nguyễn Khánh chạm cốc với các người ra sân bay tiễn khi được báo. Máy bay chào trùng trời Quảng Nam. Nhân diện không đua sân bay sân trà đã cầm cờ đứng trên đường băng. Chiếc cầu thang từ từ lăn bánh. Đoàn xe rụt rịch nổ máy đế chưởng Nguyễn Khánh tùy tùng và quan chức đưa tiễn đến tận máy bay. Bỗng chiến sĩ quan mặt tái mét, báo cáo lạc cái giọng. "Đức liên lạc chế máy bay." "Sao?" Nguyễn Khánh sững sốt. Trình trung tướng không nghe tín hiệu hoạt đàm thoại của phi hành đoàn.